Các bạn Cuốn sách Lời La Mắng Của Chị Gái Tác giả Kimi Giang Min Dịch Phần 4 Tình Yêu Lý do nên chọn người đàn ông nghèo khóm em có biết tại sao phụ nữ lại kết hôn không? Bởi vì quá mệt mỏi với cuộc sống công sở, cảm thấy ngọt ngào khi nghĩ tới cả đời sống với đồng lương 2 triệu guồn mỗi tháng, vì vậy đâm ra ghen tị vì mơ được sống tốt với tiền lương của chồng và được nhà chồng giao cho vài trăm triệu guồn tiền nhà. Thế nhưng chuyện đó có dễ dàng hay không? Dạo gần đây có nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng cho con ăn học tới bậc đại học là hết trách nhiệm, gia đình em cũng vậy thôi, anh trai em cũng đi làm kiếm tiền rồi kết hôn, vậy tại sao em lại cứ muốn kết hôn với người đàn ông được bố mẹ tiếp tế tiền bạc? Tìm được người đàn ông giàu cũng không dễ dàng gì, nhưng cứ cho là em tìm thấy và kết hôn với anh ta đi, như vậy chuyện gì sẽ xảy ra em có biết không? Ngày càng nhiều yêu cầu đòi hỏi đối với em, người một người phụ nữ trưởng thành mà, đó là chuyện đương nhiên thôi và đồng thời của check em. Mấy món ăn kèm trông như kiểu gì thế này? Sao ôi cái áo sơ mi như thế này? Vợ chồng nhất thiết phải có mối quan hệ đối tác, hai người phải trở thành đối tác hỗ trợ và hậu thuẫn cho ước mơ của nhau, khi ấy mái nhà mới có thể lành mạnh được. Chỉ để chú ý lấy người đàn ông nghèo vì một mái nhà lành mạnh. Đối với một người phụ nữ đi làm thì một người đàn ông nghèo là đúng chuẩn. Bởi vậy, chị nghĩ rằng đối với người phụ nữ đi làm thì một người đàn ông nghèo là đúng chuẩn. Tại sao lấy tuốt ư? Thứ nhất, không phụ thuộc vào khoản tiền được nhận từ mẹ chồng. May mắn vô cùng, mẹ chồng có muốn cho cũng chẳng có tiền mà cho. Như vậy thì sao? Vì không có tiền nên cũng không có mong đợi gì ở con dâu. Vì thế nhà mà không có tiền thì khiêm tốn hoặc ít nhất cũng giả vụ khiêm tốn. Họ không đòi hỏi con dâu một cách tùy tiện, cũng chẳng cần thiết phải giám sát xem cô con dâu dùng tiền của mình làm gì mà chỉ khích lệ hai vợ chồng sống sao cho chăm chỉ hết mình. Điểm tốt thứ hai đó là không còn cách nào khác ngoài trợ giúp cho cuộc sống công sở của con dâu. Nhà chồng bên chị cũng không hề tạo gánh nặng cho chị. Hai đứa thích rơi lấy nhau nên hãy một lần sống cho tốt. Việc là như thế đấy, vì vậy chị đã có thể bắt đầu cuộc sống hôn nhân một cách lành mạnh, hai bên gia đình đều vui vẻ. Thêm nữa, vì có một khởi đầu nghèo nàn nên chị buộc phải làm việc chăm chỉ hơn. Vì đã kết hôn với người đàn ông nghèo nên mình càng phải kiếm nhiều tiền hơn, không được làm việc qua loa như thời còn là gái chưa chồng. Đó là bước ngoặt lần đầu khiến chị tự nhận thức về đồng tiền. Bây giờ nghĩ lại, đó quả thực là một trải nghiệm đáng sám. Chị làm việc chăm chỉ tới mức khi nói mở trung tâm piano, bố mẹ chồng còn đặt bánh khô đem tới. Điều ấy cũng có nghĩa là họ đã công nhận chị là một nhà kinh doanh. Mỗi khi trung tâm tăng thêm vài học viên, bố mẹ chồng lại vui mừng như thể là chuyện vui của họ. Nhà chồng công nhận sự phát triển của chị và khích lệ chị. Tất nhiên, bố mẹ cũng không bắt chị phải ghé thăm nhà mỗi cuối tuần. Trong đám bạn của chị, có mấy đứa nhận được vài trăm triệu từ nhà chồng. Những đứa như thế cứ tới cuối tuần là lại phải tới nhà chồng và ăn cơm với mẹ chồng. Sửa bát, dọn dẹp, hết thầy rồi còn phải hỏi mẹ chồng có gì dài bảo nữa không. Mẹ chồng thì cũng ngang nhìn đòi hỏi. Bà chẳng có chút quan tâm tới mấy thứ như sự phát triển hay sự nghiệp của con dâu. Mẹ cho mày tiền thì làm cho tốt việc hỗ trợ chồng đi, sự nghiệp gì nữa. Đối với cuộc đời người con dâu, bà cũng chẳng có gì quan trọng. Thế nhưng mẹ chồng không cho hoặc không thể cho tiền Thì thay vào đó khích lệ và ủng hộ cuộc đời của con dâu Người mà không cho tiền thì ít nhất cũng dành cho chàng pháo tay động viên Chỉ thích một người mẹ chồng dành tặng chàng pháo tay hơn là người mẹ chồng tiếp tế tiền bạc Tại sao ư? Bởi vì chị đã nghĩ rằng vài trăm triệu hồn còn con mà nhà chồng cho ấy Nếu chị nỗ lực thì hoàn toàn có thể kiếm được Khoảng giữa độ tuổi 40 chẳng lẽ lại không kiếm được chương ấy Và suy nghĩ của chị đã hoàn toàn chính xác Phải có tiền thì mới có cái để mà tiêu giải tiết kiệm. Lý do thứ ba nên lấy một người đàn ông nghèo chính là điều này. Em cũng biết đấy, cuộc sống công sở thì vất vả, việc kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng, sự nghiệp phải tích lũy hàng chục năm mới có thể thành công. Thế nhưng những đứa kết hôn với người đàn ông gia đình giàu có thì có nhà để quay về bất cứ lúc nào. Vì vậy mà chẳng thấy cấp bách và không thấy cấp bách nên hiếm có người phụ nữ thành công. Trong số những người bạn của chị có nhiều đứa được gài cho gia đình giàu có Mấy chuyện mà chúng đề cập đến tại buổi họp lớp toàn là chửi mẹ chồng Tại sao lại chửi người mẹ chồng tất bụng đã cho 500 triệu guân, 1 tỷ guân ấy Rồi cả câu chuyện trình ngập tràn sự ướt ức và bực bội Nhưng mà ôm lòng thu hận để rồi làm gì chứ Nếu mẹ chồng có bệnh tật thì rốt cuộc cũng phải dọn dẹp chất thai của mẹ thôi Rồi mỗi ngày nấu cháo đem vào bệnh viện Chắc hẳn khi nhận được tiền đã rất vui Nhưng đồng tiền ấy khiến những người bạn của chị trở nên bất hạnh. Tất nhiên cũng sẽ có một ngày mẹ chồng của chị phải nằm viện. Nhưng chị và mẹ chồng chưa từng một lần khó dễ với nhau. Chị và mẹ là hai người phụ nữ cùng phe tương trợ lẫn nhau. Nếu mẹ chồng chị nằm viện, có lẽ khi ấy, ngày nào chị cũng vừa khóc vừa đút cháo cho mẹ. Tại sao ư, bà bà là người phụ nữ đồng hành tuyệt vời nhất trong cuộc đời chị? Bây giờ chỉ còn giàu có hơn những người bạn ấy, so với việc chồng còi số tiền mẹ chồng cho thì tự mình kiếm tiền còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vậy em cũng không cần thiết phải suy nghĩ gấp gáp. Có thể trở thành người giàu có trong vòng 5 năm không? Ít nhất cũng phải trải qua 20 năm thì mới trở nên giàu có được. Nếu muốn nhanh chóng giàu có trong 5 năm thì chỉ có một trong hai trường hợp, hoặc là cướp ngân hàng, hoặc là giá đất đột ngột leo thang. Nhưng những chuyện như thế liệu có xảy đến với em không? Chị đã không có nơi để quay đầu vì nhà nghèo nên nếu chị trở về ngôi nhà và ngồi sụt xuống thì xảy ra chuyện lớn mất. Chị bắt buộc phải đi kiếm tiền, chị đã bắt đầu cuộc sống công sở lúc chị 24 tuổi, khi ấy chị làm gì mà có nhận thức chuyên nghiệp gì chứ? chỉ đơn giản là đi làm kiếm tiền thôi chị cũng từng nhiều lần vừa làm việc vừa bị căng thẳng, cũng bị cấp trên la mắng, có lần chị đã cãi nhau với đồng nghiệp và ném cả đồ đạc, giả sử nếu chị kết hôn với một người đàn ông giàu có thì có lẽ chị đã lên giọng thế này. Này, tôi đã có nhà chồng trẻ chờ rồi. Và đồng thời gần gói về nhà. Tuy nhiên, vì chị không thể kiếm tiền nên chị đã bắt đầu chịu đựng tất cả Cố nén thế rồi chị cũng kiếm được nhiều tiền hơn và có được chỗ đứng trên thế giới này với một nghề nghiệp khá ổn. Giờ thì dù chồng có bảo ở nhà thì chị cũng tuyệt đối không ở, bởi vì cuộc sống công sở thú vị hơn. Thêm nữa, giờ đây phần lớn các điều kiện xung quanh chị đã được thu xếp ổn định, phù hợp với hệ thống công việc của chị. Mẹ chồng cũng khen ngợi và với con cái, chị cũng đã trở thành người mẹ đáng để chúng tự hào. Và chồng cũng biết rõ được vợ của mình là người phụ nữ làm việc rất gãy gọn Giả sử nếu chị nhận lấy 500 triệu huôn Chắc chỉ đã không có cơ hội biết được bản thân mình là người phụ nữ như thế nào Hiện giờ thỉnh thoảng mọi người cũng hay hỏi chị Làm thế nào mà cô thành công được như thế Khi ấy chị không ngần ngại mà trả lời rằng Bởi vì tôi đã kết hôn với một người đàn ông nghèo Em cũng vậy, cứ sống trên đời rồi sẽ hiểu ra rằng Sự nghèo khó chính là tài sản tuyệt vời nhất Đàn ông hãy mua với giá rẻ bèo và chăm nuôi thành giá vàng. Chỉ cần chọn đàn ông giống như chọn cổ phiếu là được, không được mua hàng cổ phiếu hiện đang đạt giá trần. Trước tiên vì nó quá đắt. Khi mua cổ phiếu thì phải nhìn vào giá trị tương lai của công ty đó mà mua vào, chứ không phải nhìn vào giá trị hiện tại của nó. CEO của công ty đó phải là một người thông minh không, có khả năng phát triển không và sức khỏe của CEO cũng rất quan trọng. Vì thế, khi sức khỏe của Steven Vox xấu đi, giá cổ phiếu liền sụt giảm mạnh đó thôi. Cổ phiếu của một công ty có khả năng phát triển thì dù hiện tại là 50.000 won, nhưng 20 năm, 30 năm sau cũng có thể nhảy lên tới 500.000 won, 5 triệu won. và những năm 1970, chất bán dẫn Samsung vào thời điểm đấy không có gì đặc biệt. Thế nhưng hiện nay đã trở nên hoành tráng như vậy, ta cần mua loại cổ phiếu như thế. Khi đầu tư cổ phiếu, trường hợp đen đuổi nhất là mua phải cổ phiếu đã bị thao túng về giám. Đàn ông cũng vậy, có những người giống như cổ phiếu bị thao túng. Vừa có nhà, vừa có căn hộ, quanh người quấn hàng hiệu. Thế nhưng xe thì xe của anh trai, căn hộ thì cũng là của chú và công việc thì dở tẹp. Phụ nữ bị lừa bởi vẻ hào nhoáng mà kết hôn. Trong số những người phụ nữ độ tuổi 30, có nhiều người là quý cô vàng, lòng ham hư vinh và sự giá xỉ kết tụ khiến con mắt kén trọn của họ cao chọc trời. Người đàn ông của mình phải tầm đó mới được. Thế rồi họ mở mắt vì điều đó nên vướng phải người đàn ông giống loại cổ phiếu bị thao túng. Điều thứ hai phải tránh trong đầu tư cổ phiếu là việc đầu tư ngắn hạn. Người ta nói rằng trong năm nay giá cổ phiếu sẽ tăng gấp đôi, đồng thời chiêu mộ nhà đầu tư. ngày khi ấy mọi người đổ dồn về, thế nhưng ta không nên đầu tư ngắn hạn kiểu như vậy. Qua rèn Buffett đã nói phương pháp đầu tư tốt nhất trên thế giới này là đầu tư dài hạn. Lấy ví dụ, nhìn vào giá trị tương lai của công ty đó và mỗi tháng đầu tư một chút, khoảng 1/10 tháng lương. Hãy từ đầu tư chỉ 30 năm với suy nghĩ mình đang nuôi dưỡng con cái. Ban đầu thì chẳng được là bao, nhưng sau 30 năm giá trị sẽ không trở nên hoanh tráng sao? Ngược lại, nếu định đầu tư lấy lãi một năm rồi bỏ, thì cổ phiếu cũng sẽ phản bội em, giống như em đã làm với nó. Đừng như vậy, hãy đầu tư dài hạn. Thực ra, nếu em kết hôn ở độ tuổi 30 và sống với người chồng tới 90 tuổi thì em phải sử dụng 60 năm. Đầu tư dài hạn cũng không có đầu tư dài hạn như thế. Vì vậy, không nên đầu tư vào giá trị hiện tại của người đàn ông đó. Người đàn ông mà trông giá trị hiện tại có vẻ cao khi mới tuổi 30, có khả năng anh ta là loại cổ phiếu bị thao tùng. Và tuổi ấy thì việc chỉ có giá trị tương lai tức tiềm năng là chuyện bình thường. Vậy thì, thư nghĩ xem tiềm năng của người đàn ông là gì và ta phải nhìn vào tiềm năng như thế nào. Thứ nhất, không nhất thiết phải có bằng cấp quá cao. Tuyệt đối không phải cứ tốt nghiệp đại học danh tiếng là sẽ thành công. chỉ đang thực hiện chương trình giảng dạy nhà lãnh đạo bậc nhất APEC. Mỗi lần chỉ tập hợp 50 vị CEO. Điều đáng ngạc nhiên là có đến 90% trong số 50 người bọn họ không tốt nghiệp đại học Seoul hay đại học Josie, đại học Coran. Chỉ thắc mắc tại sao người có bằng cấp cao không tới tham dự chương trình của trường tâm mình. Hóa ra, đó là vì họ không thể trở thành CEO. Những người như vậy đều làm giám đốc thường trực của các doanh nghiệp lớn. con đường đã được định sẵn với người học quá giỏi. Nếu tốt nghiệp đại học danh tiếng thì làm một là vào Samsung, hai là vào làm tại tòa soạn báo. Trong vòng 20 năm từ khi đi làm thì mọi chuyện khá tốt đẹp. Thế nhưng sau tuổi 50 thì vị trí lại thuộc về nhóm thấp trong một hội đồng. Có biết bao nhiêu người bạn đã phát triển thành CEO thâm cỡ? Mỉa mai thay, họ hầu như đều là những đứa học hành chẳng giỏi giang gì thời còn đi học. Có nhiều con đường được mở ra trước mắt những người học hành chỉ được nổi chừng. Những người bằng cấp cao thì đi một con đường duy nhất trong 100 con đường, nhưng những người không được như vậy thì sẽ thử tìm tòi tất cả 99 con đường còn lại. Cũng có những người vì không được vào doanh nghiệp lớn nên đã xin nghỉ làm việc tại doanh nghiệp vừa và nhỏ, học hỏi kỹ thuật thèn chốt tại đó rồi tự thành lập luôn một công ty của riêng mình. Nhờ thế mà nhiều người đã trở nên giàu có khủng khiếp. Cũng có người không tốt nghiệp được đại học nên xin vào làm trong công ty sản xuất giày thuộc doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tại đây, mọi việc xuân xẻ và người đó tự thành lập công ty, đưa doanh nghiệp lên tới vài chục tỷ, vài trăm tỷ guân đồng thời trở nên sầu cóm. Những người như vậy thường sử dụng một phần tài sản của bản thân vào việc giúp đỡ những người khó khăn, bởi chính họ cũng đã từng trải qua cuộc sống khó khăn. Nhìn vào đó, người ta tự ngẫm lại một lần về việc sinh ra làm con người rồi phải sống như thế nào. Nhìn vào những người tham gia chương trình Zero Arbeit, có những người năm 30 tuổi chỉ là giám đốc một công ty bé xíu, nhưng bây giờ họ nâng doanh thu lên chục tỷ, ch chăm tỷ. Bên cạnh những người như thế này luôn có một người vợ tin tưởng và đầu tư vào giá trị tương lai của người chồng. Khi không có kế toán thì phu giúp công việc, khi không có ai nấu cơm thì vào bếp làm cơm và đồng thời cùng chồng xây dựng công ty với tinh thần khởi nghiệp. Chính hôn nhân của những cặp vợ chồng này là sự khởi nghiệp chân chính. Đó là những người vợ tuyệt vời biết nâng người đàn ông trị giá 50.000 quân lên 500.000 quân, thậm chí là vài triệu quân. Chị vô cùng kính trọng những người phụ nữ như vậy. Cuộc đời trải qua cùng anh ta là 60 năm đẳng đẵng Và điều thứ hai không nhất thiết đó là ngoại hình. Ta thường nói câu này như một lời bông đùa. Mặt xấu thì có thể bỏ qua chứ chân ngắn thì không thể trò qua được. Nhưng khi đã lấy chồng sinh con thì cuối cùng mọi thứ đều được bỏ qua. Việc ta cảm thấy người chồng thật đẹp và đáng yêu không phải vì chân xài mà bởi vì hành động và lời nói đẹp đẽ của anh ta. Nếu người đàn ông mà hành xử đáng ghét thì nhìn cái miệng đang đưa thia vào thôi cũng muốn đánh. Nhưng nếu người chồng có những hành động đẹp thì dù có xấu xí thế nào đi chăng nữa, đang ngủ cũng muốn vút phem. Hồn nhân không giống như yêu đường hẹn hò, không phải ta kết hôn với một người để có thể dẫn tới khoe tại mấy cuộc gặp mặt thoáng quan. Chồng là người sẽ gắn bó máu thịt với ta, cùng ta vượt qua hành trình cuộc đời, cùng bên nhau những 60 năm cuộc đời. Người đàn ông mà dù có gặp phải chuyện gì khó khăn cũng nói lời động viên cùng nhau cố gắng. Người đàn ông giống như nông phu chăm chỉ cày quốc thủ hoạch, đó chính là người mà em cần. Em làm nông giỏi quá. Mình thì đang làm việc vất vả, còn người đàn ông lêu lỏng đeo kính mát, lái chiếc xe thể thao tới rồi nói lời lẽ ấy. Chúng ta đâu tìm kiếm người như thếm. Thế nhưng nhiều phụ nữ lại nhất định tìm mấy kẻ lêu lỏng như vậy. Như thế là không được, phải tìm người đàn ông cùng ta cây cuốc. Vậy nên đừng quá chú trọng về ngoại hình. Thứ ba là năng lực tài chính. Nhưng năng lực tài chính mà chị nói tới ở đây không phải là số tiền mà người đàn ông đó đang sở hữu, mà là năng lực có thể kiếm được tiền. Chị đã nói rồi, vào tuổi 30 mà sở hữu nhiều tiền thì không phải bình thường. Đó chẳng qua chỉ là những đồng tiền được từ ba mẹ hoặc từ người khác. Năng lực tài chính mà người đàn ông có được chính là năng lực kiếm tiền, khả năng sinh tồn có thể sống tốt ở bất cứ đâu trên thế giới. Có điều mà ta nhất định phải xác định để biết được người đàn ông ấy có năng lực tài chính hay không. Người đàn ông ấy sống một mình phải không nào? Vậy thì hãy xem tiền phi sinh hoạt, tiền điện, tiền nước có bị tồn động hay không? Chi phí sinh hoạt dồn ứ không đóng nên nước bị cắt, điện bị cúp. Nếu anh ta là một người mà dù ở trong hoàn cảnh như vậy vẫn bình thản thì khá nghiêm trọng đóm. Người biết đóng tiền đúng kỳ hạn, người biết sợ hãi kỳ hạn ấy, người biết được niềm vui khi tiết kiệm công tác phí lấy tiền mua đồ chơi cho các con. Người mà cảm thấy vui vẻ khi vợ con được hạnh phúc, đó chính là người đã sẵn sàng làm chồng, làm cha. Thứ tư, phải xem xét tính cách người đàn ông. Tiền phí sinh hoạt cũng đóng đều đặn, cả tính cách cũng tốt nữa, nếu vậy thì đó là người đàn ông tuyệt vời. Trong cuộc sống hôn nhân mà cặp vợ chồng phải cùng nhau cày cuốc thì cần phải chân thành và lương thiện vô điều kiện. Một người đàn ông dù quyến rũ nhưng hành xử tệ bạc thì chẳng việc gì thành cảm. Người đàn ông có dọn dẹp phòng vệ sinh một cách quyến rũ vì anh ta quyến rũ không? Anh ta có cởi tất một cách quyến rũ không? Không hề, đúng không nào, người đàn ông ấm áp và tốt bụng mới tốt. Người đàn ông như vậy không chỉ đối xử như thế với ta, anh ấy cũng đối xử với các thành viên bên gia đình vợ và cũng đối xử ấm áp với con cái. Điều mà em nhất định phải biết, người đàn ông xấu thì hình ảnh của anh ta trước và sau khi kết hôn hoàn toàn khác biệt. Càng là người phụ nữ lôi quấn vào sự quyến sữ, sự hút tệ bà của người đàn ông thì càng về sau càng hối hận. Hãy gộp cả mẹ chồng vào mức giá ước lượng cổ phiếu. Thứ năm, hãy làm ơn xem xét người sẽ thành mẹ chồng của mình mà quyết định kết hôn. Hãy nhìn người mẹ chồng sẽ trông non con cái giùm em hay không. Chị đã từng trải nên chị biết, đối với người phụ nữ đi làm thì người mẹ chồng có vai trò hết sức quan trọng. Có người đàn ông hội tụ đầy đủ những điều kiện mà chị nói ở phần trước. Thế nhưng một người mẹ chồng nói sẽ không trông non bé giùm, một người khác thì lại nói tuyệt đối không phụ giúp. Như vậy, hãy chọn người đàn ông mà khi lấy anh ta, người mẹ chồng sẽ giúp em trông non bé. Tất nhiên, đừng quên lấy tình yêu là cốt lõi. Cứ cho là mẹ chồng sẽ chăm nom con cái giúp ta tới năm cháu học lớp 9. Nếu cân nhắc tăng mức lương, tính tiền lương một năm của mẹ chồng là 30 triệu won, thì 16 năm sẽ là 480 triệu won. Thế nên, người mẹ chồng ấy chính là nhân lực cao cấp trị giá 480 triệu won. So với người đàn ông đem đến cho ta căn nhà trị giá 500 triệu won khi kết hôn, thì người mẹ chồng sẽ trông non con cái giúp ta tốt hơn hẳn. Việc có được người mẹ chồng như vậy chắc hẳn ta nắm được thiền bình vạn mã. Sống trên đời rồi sẽ hiểu được thôi, một người mẹ chồng giúp ta chồng non con cái còn tốt hơn so với 10 người đàn ông giỏi giang. Bởi vậy, em phải nhanh chóng giữ lấy người mẹ chồng ngay sau khi kết hôn. Em cũng biết đấy, cô còn giàu khác cũng có thể dành phần trước em. Dù có phải ôm theo tiền tới đây cũng kéo mẹ chồng về phía mình. Cùng sống với mẹ chồng ư, đương nhiên phải chịu thôi, như thế tốt hơn hẳn so với việc sống với người chồng chèm. Không chỉ tốt cho bản thân ta mà còn tốt cho bé nữa. Người cho bé ăn món ăn thấm đượm lòng chân thành và đối xử tốt với bé là người tốt nhất. Chỉ cần em có được một người mẹ chồng có thể chăm con giúp em thì quá may mắn rồi. Nếu không có người mẹ chồng như thế thì tình cảnh phải gửi con cho người khác chồng non cũng cận kề khi em rơi vào tình huống cấp bách. Bé nhập viên vì trứng vàng ra nhưng mình phải đi làm. Khi ấy, mẹ chồng là người mà không ai có thể thay thế được, là tiền nữ trời ban. Nếu người đàn ông em sẽ kết hôn phù hợp với bốn điều kiện phía trước, lại có cả người mẹ chồng sẵn sàng trông non con cho em, thì có thể xem anh ta là CEO doanh nghiệp vừa và nhỏ đầy triển vọng. Trải qua 30 năm rồi em sẽ nhận thấy rằng đó là sự lựa chọn tốt nhất từ khi sinh ra trên đời. Hãy hành sự thật ngầu trước những lời nói giản đơn của đàn ông. Dạo gần đây người ta thường gọi những người phụ nữ chưa chồng là quý cô vàng, mới nghe đã thấy thật sang trành đúng không? Thế nhưng thực tế lại không đem lại sự hoa lệ như từ ngữ mới là vấn đề. Độc thân dẫu hoa lệ cũng hoa lệ được tới mức nào. Cuộc sống của một người phụ nữ trước khi kết hôn thì một nửa là độc thân và một là có đôi có cặp. Giống như sự hiện diện của chiếc nhẫn đôi trên ngón tay, lúc có lúc không Thế nhưng em phải biết một sự thật Rằng nếu em chỉ sống tươi tắn khi trên tay đèo chiếc nhẫn đôi Và khi không có nó trên tay thì ủ sữ, héo mòn Thì chắc chắn em là người thua cuộc Cuộc sống độc thân rốt cuộc cũng là cuộc sống của bản thân Vậy nên phải sống thật vui vẻ và oai phong Muốn như vậy thì phải làm tốt khi có thôi có cặp Nếu em có thể hạnh phúc nhất khi có người yêu Thì dù đến lúc quay lại với cuộc sống độc thân Em cũng có thể lo toàn cuộc sống của bản thân một cách thật ngầu Để có thể làm được điều đó thì chắc hẳn điều quan trọng là Phải nghiêm túc hẹn hò thật tốt khi còn đang yêu đương đúng không nào Quan trọng hơn cả chính là cần hiểu rõ tâm lý của đàn ông Trong chuyện hẹn hò yêu đương thì có người học hỏi cũng yêu đương sáng suốt hơn Đừng đi sai nước cờ tiễn biệt người đàn ông tốt vì sở xuất không đâu. Phụ nữ phải dân trở thành cao thủ khi gặp gỡ đàn ông. Không phải ý nói hãy trở thành người phụ nữ chuyên đi cửa cầm, mà em phải trở thành người phụ nữ trưởng thành thông qua từng mối tình mãnh liệt. Có biết bao nhiêu người phụ nữ không biết cách yêu đương, trên thực tế nên chẳng thể trưởng thành và chỉ có độ tuổi tinh thần là ngày một nhỏ đi. Người phụ nữ không hiểu về đàn ông rồi khi cười khi khóc vì tình yêu mới là vấn đề. Cách đây không lâu, một nhân viên công ty chị đã bắt đầu hẹn hò. Cô ấy 32 tuổi, đẹp nhưng đã độc thân khá lâu. Chị luôn thắc mắc tại sao cô ấy không có người yêu. Có vẻ như cô ấy cũng đi xem mắt một vài lần. Chị đang nghĩ là chắc cô ấy quá kén chọn. Thế rồi cuối cùng, cô ấy cũng hẹn hò với người đàn ông làm kiểm toán viên. Công ty chị toàn là phụ nữ, chỉ cần ai đó có người yêu là sẽ trở thành mối quan tâm của toàn thể nhân viên, chứ không còn là chuyện cá nhân. Thế nhưng ai cũng lo lắng cho cô ấy thế này Em hẹn hò như vậy là không được đâu Đàn ông thích phụ nữ làm bộ dễ thương lắm Em mà cứ thể hiện như vậy thì yêu đương rồi cũng kết thúc ngay khi mới khởi đầu Mỗi người mách một câu cũng đáng để mọi người lo lắng vì biệt danh của cô ấy là ông chú Cô ấy khá ít nói và dù chuyện gì cũng chỉ cười trừ cho qua như mấy ông chú Không ai tưởng tượng được cô ấy sẽ làm bộ dễ thương trước mặt đàn ông Nhưng hóa ra tất cả đúng là lò bò chẳng răng Nếu đứng cạnh mà nhìn dáng vẻ khi cô ấy nói chuyện điện thoại với bạn trai thì mọi người đều ngạc nhiên tròn mắt duyên dángùng tìm chuếm chím toàn làm những cử chỉ động tác đi bộ dễ thương tất cả các nhân viên đều nghiên xăngầy cảm giác bị phản bội cuối cùng thì mọi người đã đưa giải kết luận từ mỗi người hãy làm tốt chuyện của mình Rồi một ngày nọ, ngày đó đã đến với cô ấy, ngày định bệnh mà hầu hết phụ nữ đều phải trải qua, ngày bị phản ông phản bội bằng lời nói. Cô ấy ủ rũ suốt cả ngày, vốn dĩ mọi cô gái khi yêu đương thường dễ mắc chứng rỗi loạn lưỡng cực cười rồi lại khóc. Mấy buổi sáng còn cười chúm chím nghe điện thoại, thế mà bỗng dưng đột ngột chuyển sang chế độ u rũ từ khi ăn trưa xong. Mọi người im lặng nhưng theo hướng anten về phía cô ấy. Dù hỏi có chuyện gì xảy ra không Thì cô ấy cũng đều trả lời rằng không có gì đặc biệt Thế rồi khi giờ tan cá đã điểm Cuối cùng cô ấy cũng mở lời Tìm hiểu thì biết được đó là vấn đề muôn thùa của mọi cặp đôi Người đàn ông chỉ trả lời ok Sau một loạt tin nhắn dài của cô ấy Khi chị nói chuyện này với đám đàn ông Em có biết phần lớn họ đã phản ứng như thế nào không? Vẻ mặt lần đầu tiên nghe được chuyện đó từ khi sinh ra tới giờ Thật à? Mấy cô gái thật là kỳ lạ Ok tức là nói cùng đi nhé Có vấn đề gì ở đây Một anh chàng nào đó còn nói bản thân không dùng thứ ok Mà chỉ gửi một tin nhắn ừ Cậu ấy thức kiếm điểm bản thân rằng Bởi vậy mà mình không có bạn gái Không còn cách nào khác Chỉ đã dạy cho họ phương pháp nhắn tin Trong tâm là điều chỉnh dung lượng tin nhắn sao cho gần xấp xỉ với tin nhắn nhận được từ cô gái Để làm được như vậy thì trước tiên hãy sao chép lại nội dung tin nhắn gửi đến Rồi chỉ cần sửa lại một chút, không có gì khó khăn cả Chỉ cần sửa lại một vài từ là được Tin nhắn gốc Anh yêu, là em đây, hôm nay trời cũng mưa Nếu mình cùng đi xem một bộ phim rồi ăn tối thì chắc sẽ tuyệt lắm, anh nhịp Tin nhắn này có thể sửa lại như sau Sau khi sửa Ừ, em yêu, hôm nay trời cũng mưa, mình cùng xem một bộ phim rồi ăn tối. Anh cũng nhớ em nhiều, yêu em. Thêm vào đó một câu yêu em, khi dạy cho vương pháp này, mấy anh chàng loạn lên ghi ghi chép chép. Đối với chúng ta, đó là bản năng, còn đối với những người đàn ông, đó là sự học tập. Phải hiểu điều này để không lỡ tiễn biệt người đàn ông tốt khi lòng ngập tràn những hiểu lầm vô ích. Em có từng như vậy không, có từng để vụt mất một người đàn ông chỉ vì cùng bậc cảm xúc bị rối tung lên do những chuyện không đâu. Bởi vậy, em hãy thấu hiểu đàn ông và đừng để sau này phải hối hận. Đừng đá người đàn ông tốt chỉ vì họ không biết cách thể hiện tình yêu. Chuyện cô nhân viên ở công ty chị đã như thế nào ư? Chị đã dạy cô ấy thật kỹ lưỡng, giờ đây dù nhận được tin nhắn ư từ người yêu, cô ấy vẫn tùm tìm cười. Giờ đây, cô ấy đã hiểu được thế nào là đàn ông. Khi nhận ra rằng sức nặng của tình yêu và độ ngắn của tin nhắn không có bất kỳ quan hệ nào với nhau, thì dù là tin nhắn ừ cũng được thả thứ Đàn ông vốn dĩ rất khó khăn trong việc thể hiện tình cảm bằng ngôn ngữ. Họ không dễ thể hiện ra bằng lời nói những thứ cảm xúc như yêu biết nhường nào, nhớ biết nhường nào, buồn tuổi biết nhường nào. Bởi vậy, họ mới hay gửi những tin nhắn giống như dự báo thời tiết. Trời thật đẹp! Thế nhưng, nếu người đàn ông quá hiểu tâm lý phụ nữ và gửi tin nhắn y chang thì cũng không được hay ho cho lắm. Em đã từng gặp người đàn ông như thế chưa? Có lẽ còn đáng ghét hơn cả tin nhắn ừ. Đừng đã bay phúc lành chỉ vì người đàn ông đó thể hiện cảm xúc không giống em, không nhớ em vào cùng một thời điểm với em hay mức độ thể hiện tình yêu khá chầm lắng. Sai lầm như thế chỉ nên mắc vào độ tuổi ô mai. Người phụ nữ yêu một tình yêu trưởng thành với mục đích kết hôn, nhưng chỉ vì tin nhắn mà lúc trên thiên đường lúc dưới địa ngục, rồi còn nghi ngờ về tình yêu một năm qua, tự hỏi ai mới là người có vấn đề hơn, không phải là người phụ nữ sao. Nào, hãy hít thở sâu và lấy lại tinh thần, đừng để bị cuốn vào những thứ cảm xúc phụn vật và hãy yêu sâu đậm hơn, bền lâu hơn và chị cũng có một lời gửi đến những người bạn xung quanh em, làm ơn đừng chỉ dạy bằng những lời sáo rỗng, mấy đứa hãy tự làm tốt chuyện của mình đi. Mỗi chúng ta là người phụ nữ trưởng thành Hãy yêu một cách thật đẹp đẽ Đừng phát ra âm thanh như thể tắc thờ Vì những lý do vụn vặt Giờ đây đã là độ tuổi 30 Thì phải vượt qua thứ tình yêu trẻ con như thế Nếu nhận được tin nhắn OK Thì tài chỉ cần được Hãy gửi một tin nhắn thật ngầu như thế Khi người phụ nữ bắt đầu gửi những tin nhắn đơn giản, ngắn gọn thì độ dài tin nhắn của người đàn ông sẽ tăng lên. Làm ơn hãy gửi tin nhắn ngắn gọn thôi, tấm lòng cũng phải thật đơn giản. Và hãy làm việc đi, hãy thôi khóc, thôi tự vấn vì những chuyện như thế Những người phụ nữ độ tuổi 30 ngày nào cũng chỉ nói điều gì. Em biết không? Lúc còn độc thân là thoải mái nhất, điên mất thôi. Cứ mỗi khi yêu đương là lại than phiền, thế rồi khi độc thân lại nói gì chứ? Cô đơn muốn chết mất thôi, cứ mãi đau khổ, cứ mãi phát điên, em biết tại sao không? Nếu ta đã không thể lệnh lùng khi hẹn hò thì ta cũng sẽ không thể lệnh lùng với chính bản thân ta khi độc thân. Đó là bởi vì thói quen xấu nếu không thể quấy dày đàn ông thì thay vào đó quấy dày chính bản thân mình đã ngấm vào người rồi. Khi có người yêu, hãy yêu một cách đơn giản và ngầu. Nếu làm được vậy, thì người phụ nữ sẽ bắt đầu trở nên trưởng thành hơn trong tình yêu. Nếu không, sẽ chỉ là người phụ nữ vụn vè luôn mè nheo rằng người đàn ông không biết cách nhắn tin. Liệu người đàn ông có thích một người phụ nữ như thế? Mặt mũi thì già đi, đùi thì to lên, thêm nữa càng nhiều tuổi mà chỉ có yêu sách vòi vĩnh là càng nhiều thêm. Nếu là em, liệu em có thích nổi không? Càng có tuổi thì hãy càng trở nên trưởng thành và đơn giản. Ok. Muốn hiểu được tình yêu của người đàn ông cần có thông dịch. Ngay từ khi còn bé, người phụ nữ đã đối thoại bằng cử chỉ điệu bộ. Khi ghét, họ thường thể hiện bằng nét mặt nhiều hơn bằng câu nói, tôi ghét. Em có thể các cô gái làm bộ dễ thương bằng lời nói không? Quản sát tuổi thơ ấu sẽ hiểu mấy cô con gái thường làm bộ trẻ con rồi xa vào lòng khi người bố ôm lấy. Nếu bị mắng thì vừa làm bộ dễ thương để xòa dịu mọi chuyện. Cứ như thế, ngôn ngữ cơ thể đã trở thành thói quen. Nếu có người yêu thì các cô gái muốn trở thành gì nhất? Đó là trẻ con. Vì vậy, các cô gái sẽ thích lắm nếu nhận được tin nhắn Em yêu, em ngủ ngon không từ chàng trai. Dù là một người phụ nữ đã lớn thì khi yêu đương vẫn cứ hành xử như trẻ con và người đàn ông đón nhận điều đó là người tuyệt vời nhất. Nếu mắng mỏ rằng ở đâu mà làm cho trẻ con vậy thì người đàn ông đó không phải người mình cần. Những người đàn ông cũng thử suy nghĩ mà xem xuất phát từ đâu mà đàn ông cảm nhận được vẻ nam tính của bản thân. Đàn ông thường lầm tưởng như thể mình trở thành người bố khi phụ nữ làm hành động trẻ con và đồng thời siết chặt nắm đấm quyết tâm mình sẽ nuôi cô gái này suốt cuộc đời. Phụ nữ không phải chỉ sử dụng ngôn ngữ cơ thể khi còn bé, nhìn các cô bé học sinh trung học mà xem, một đám nước sinh đang đi cùng nhau nhưng có một cô bé đi lùi lại về phía sau khoảng 5 bước chân. Khi ấy mấy cô bé kia sẽ suy nghĩ ngay lập tức, tại sao bạn ấy lại đi lùi về phía sau 5 bước vậy? Đối với con gái thì 5 bước chân ấy là thứ ngôn ngữ có sức mạnh gây gớm, đương nhiên điều ấy có nghĩa là cô bạn kia đang giận dỗi. Đối với con gái, nét mặt và cử chỉ hành động là từng ngôn ngữ có sức mạnh ghê gớm như thế. Điều này có thay đổi không khi bạn già đi? Tuyệt đối không, chúng ta cùng đi mua sắm với đám bạn gái và những đứa khác mua rất nhiều, chỉ có một đứa là không mua gì cả. Vậy thì chúng ta từng nói như thế này. Sao cậu không mua? Có chuyện gì thế? Không bỏ lỡ mà nắm bắt từng hành động, thế nhưng đàn ông thì sao? Chắc không có gì đáng mua nên không mua. Chắc là không thích mua. Họ tuyệt đối không đi tìm hiểu thêm ngoài những gì thấy được bên ngoài. Đàn ông nếu thấy có đứa bạn đi lùi về phía sau nằm bước sẽ suy nghĩ rằng, có vẻ như có chuyện cần suy nghĩ và cứ thế chờ qua. Ngày bản chất kết cấu ngôn ngữ của họ đã khác với phụ nữ, hơn nữa họ cũng hoàn toàn chưa từng làm mấy cử chỉ điệu bộ để nhận được tình yêu thương. Đàn ông chưa từng nói ra điều cần nói bằng cơ thể, họ thể hiện bằng lời nói. Này, sao cậu không mua? À, hôm nay tôi không có tiền, tôi không định mua vào hôm nay. Vậy hả? Tôi biết rồi. Đối với họ, giao tiếp là tất cả và những gì nhìn thấy là toàn bộ. Hầu như không có chuyện, lời nói thì là đồng ý nhưng ý nghĩa bên trong lại trái ngược, giống như phụ nữ. Vợ chồng là một sinh vật kỳ lạ, một thân hai đầu. Vậy ngôn ngữ cơ thể của phụ nữ có thay đổi vì kết hôn không? Không, vẫn y vậy. Người vợ dừa bát và cô ấy đặt bát đĩa mạnh tới mức nghe tiếng len keng. Cô gái mỗi lần ăn cơm là huyên thuyên không ngớt, này lại chẳng nói tiếng nào. Nếu vậy phải hiểu ý rồi chứ. Không phải sao. Hôm nay là ngày thứ năm, anh cứ chẳng nói tiếng nào mà đi về muộn. Hôm nay em sợ anh cũng về muộn nên đã không chuẩn bị đồ ăn. Vậy mà anh chẳng nói lấy một tiếng rằng hôm nay anh sẽ về sớm. Rồi về tới nhà là đòi cơm. Suốt những ngày qua, dù có bực bội thế nào em cũng dáng nhịn không nói lời nào. Anh thấy em có thể cười và ngồi ăn cùng anh sao? Đừng có sống kiểu như thế chứ, cái con người này. Phần lớn các cuộc cãi vã của hai vợ chồng thường xảy ra vì cử chỉ hành động của phụ nữ. Đàn ông nếu có lời muốn nói thì phải nói trò rõ ràng. Nếu nói chuyện thông qua cử chỉ hành động thì chỉ số stress của người đàn ông sẽ tăng cao vô cùng. Em phải nói bằng lời chứ, rốt cuộc tại sao em lại hành động kiểu như thế? Đó không phải là hành động mà thực ra phụ nữ đang nói, nhưng đàn ông lại càng bực bội hơn về kiểu biểu lộ sự bất mãn bằng hành động. Họ bực bội vô cùng với việc biến họ trở thành người ngớ ngần không tinh ým. Trong cuộc sống hôn nhân, chỉ cũng gặp vài không ít lần những tình huống như vậy. Dù biết rằng đàn ông không biết rõ ngôn ngữ cơ thể nhưng không tránh khỏi sơ xuất theo bản năng. Nhưng chị vẫn luôn tự mặc định tới mức này chắc chồng sẽ hiểu ý mình chứ nhỉ? Phụ nữ khi thức giận từng thể hiện mình đang giận dỗi nơi giường ngủ, họ cố tình chàn chọc quay phát sang bên này, bên kia. Đang ngủ thì bỗng lật gối rồi ra tận mép giường mà nằm với tư thế bi thảm như thể sắp rời xuống đất tới nơi. Dù vậy, người chồng vẫn chưa hiểu ý, vẫn vô tư thả một bên chân rời bịch xuống. Làm ơn lắng nghe tiếng động đi, thế mà người đàn ông này còn không hiểu ra rằng cô vợ ở đang giận dỗi. Này, em cứ ngủ mép giường thế rồi ngã xuống đấy. Thư hỏi người phụ nữ tức giận tứ như nào, nếu tâm trí của người phụ nữ tốt thì thư hỏi tại sao cô ấy lại quay lưng lại. Người chồng dù có quay lưng lại cũng không ôm lấy mà ngủ, nếu người vợ quay lưng lại thì phải hỏi xem có chuyện gì, tại sao lại như thế chứ, đúng không nào? Nhưng thắc ông chồng tuyệt đối không biết, ngày hôm sau sáng thức dậy lại đòi cơm như thường. Nếu mà trình diễn cử chỉ hành động như thế liên tục diễn ra một tuần, rồi hai tuần, thì những thứ ngôn ngữ hai bên không hiểu nhau cứ dần dần được tích lũy trong mối quan hệ vợ chồng. Ngôn ngữ ở hai thế giới khác nhau cứ thế trọng chất. Một bộ phim truyền hình dài tập mà người chồng không hiểu gì, dù chỉ bằng đầu ngón tay đang lấp đầy trong lòng người phụ nữ. Cuối cùng thì ngôn ngữ cơ thể của người phụ nữ ngày càng trở nên quá khích, thì người đàn ông chỉ đọc được sự quá khích bộc lộ ra bên ngoài. Cô ấy dạo này kỳ lạ thật đó, tại sao lại đối xử thổ lỗ với mình như thế? Người đàn ông càng không hiểu ý thì ngôn ngữ cơ thể càng dần trở nên quá khích. Kể từ khi ấy, vợ chồng bắt đầu cãi vã. Bài vậy, làm ơn hãy dừng lại màn trình diễn ngôn ngữ cơ thể mà người chồng không hiểu được ấy và thông dịch sang lời nói mà người đàn ông có khả năng phân tích được. Anh đã liên tục về muộn suốt 5 ngày qua, vì vậy em đã tưởng hôm nay anh cũng về muộn, thế nên em đã không chuẩn bị cơm và đồ ăn kèm. Anh chẳng liên lạc gì mà đột nhiên về sớm rơi đói cơm như vậy, em bàng hoàng biết bao nhiêu. Như thế, chắc nào anh nghĩ em như người phụ nữ không nấu cơm tối cho các con ăn hàng ngày. Ăn xong, dọn dẹp hết giờ rồi lại phải đi vò gạo, tự hỏi em có phát bực không? Thêm nữa, nếu anh không ăn tối bên ngoài mà về nhà thì nhớ gọi điện trước cho em, báo em biết anh sẽ về ăn tối. Khi từ tốn nói như thế thì người chồng sẽ hiểu ra thôi, không nổi giận và ân cần nhỏ nhẹ giải thích thì ta còn có thể nhận được lời xin lỗi từ người chồng. Mình à, anh xin lỗi, từ lần sau anh sẽ làm tốt, anh nhất định nhớ gọi điện cho em. Nếu vậy thì không có chuyện phải cãi nhau liên tục vì cùng một vấn đề. Nếu muốn như vậy chúng ta phải thay đổi, chắc em sẽ bác bỏ đúng không? Rằng tại sao chỉ có chúng ta cần thay đổi, rằng tại sao đàn ông không phải thay đổi? Thế những để mối quan hệ thay đổi thì chỉ cần một bên thay đổi là được. Nếu em hiểu rõ tâm lý đàn ông trước thì coi như em chịu thua và điều chỉnh phù hợp với đối phương cũng không sao đâu. Người ta nói, vợ chồng là một sinh vật thể huyền bí có hai đầu và một cơ thể. Vì vậy, dù là người nào đi chăng nữa, nếu đưa vào miệng đối phương thêm mật ngọt ngào thì cơ thể ta cũng trở nên dịu ngọt, và nếu đưa vào miệng đối phương lì thuốc độc thì cơ thể ta cuối cùng cũng chịu đau đớn. Vậy nên, chỉ cần một trong hai hoặc vợ hoặc chồng sáng suốt khôn ngoan thì cặp vợ chồng cũng có thể sống tốt như vậy. Trong hôn nhân, không phải mọi vấn đề đều cần cãi nhau rồi giành chiến thắng vô điều kiện. Điều ta cần phải đấu tranh thực sự là thứ khác. Việc từ người con gái chuyển sang sống với danh nghĩa người vợ mang ý nghĩa rằng ta phải sáng suốt khôn ngoan gấp hai lần so với quá khứ.